Phụ nhân cười nói Dạ được như vậy cũng bỏ lòng Thành kính của tôi ạ Phần hư cười nói Chỉ sợ dì lại quên chăng Chỉ bằng bây giờ dì cân ngay 50 hạng bạc sao cho cháu Khi nào có tuyết cháu sẽ sắm sửa tiệc rượu Như thế người không phải để ý đến Và cũng không quên được nữa ạ Giả mẫu cười nói Đã vậy bà dì cứ giao hẳn Cho nó 50 lạng và nó sẽ thi đôi mỗi người một nửa. Hôm nào có tuyết, tôi à xa cách người khó để lấp liếm cho xong chuyện. Như thế, bà dì không phải bận lòng mà tôi và cháu phụng sẽ được hưởng món quà đó. Phần vỗ tay cười nói. Dạ hay lắm ạ, bà nói rất là hợp với ý cháu đấy ạ. Mọi người đều cười, giảm mẫu cười tói. Không biết xấu Cơ định à, nhờ bão bẻ măng Sao mày chẳng nói Bà gì là khách đến ở nhà ta Chúng ta nên bày tiệc mời bà gì biết phải Lẽ nào để bà gì tốn tiền Mày lại còn sợ mặt ra đòi bà gì 50 lạc bạc Thật là không biết xấu hổ Phương Thư cười nói Giống bà kinh lắm Cháu mới nói thử đấy thôi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 Thế có được không ạ? Mọi người nghe nói cười lăm ra Nhân nói tới việc Bảo Cầm bẻ cảnh mai dưới tuyết Đẹp hơn trong canh Giả mẫu lại hỏi tỉ mỉ Về ngày sinh tháng đè Cùng tình cảnh gia đình của Bảo Cầm Thế phụ nhân biết ý Có lẽ lại muốn dạng hỏi cho Bảo mọc đi Trong vụ cũng rất vui Nhưng đã chốt hẹn gà cho nhà họ mang rồi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 Mười mấy phần cháu đã đi tới năm sau Mấy năm trước Cha cháu đã hứa cả cháu Cho con quan hàng lâm họ mai Năm sau cha cháu mất Rồi mẹ cháu lại bị bệnh phiến Chưa chờ rất câu Phượng Thư đã thở phải Giận chân nói Thực là không may Tôi đang định làm mối cho cô ấy. Đã lại nhận lời người khác mất rồi Già mẫu cười nói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 Ăn cơm xong và mẫu lạnh dặn Tích Xuân, bất cứ lạnh hay ấm cháu phải vẽ đi, cuối năm mà chưa xong cũng được. Có điều cần nhất là cháu phải theo đúng cảnh bảo cầm cùng A Hoàng và Hoa Mai mà vẽ thêm vào đấy. Biết là khó, Tích Xuân cũng vẫn phải nhận lời. Một lúc mọi người đến xem thấy Tích Xuân đang ngồi thừa người xe Lý Hoàng cười bảo mọi người.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 Lý Hoàng cười đọc Quan âm vị hữu thế gia truyền Đố một câu ở trong tứ thư Tương Vân liền đọc câu Tại chỉ ư chí thiện Bảo hoa cười nói Cậu hãy nghĩ, nghĩa ba chữ Thế gia truyền Rồi hãy đoán đi Lý Hoàng cười nói Nghĩ nữa đi Đại Ngọc cười nói Tôi đoán nhá Có phải là câu Tuy thiện vô chưng hay không ạ? Mọi người đều cười nói Câu ấy phải đấy Lý Hoàn lại đọc Cỏ xanh ao nọ gọi tên gì? từng Vân nói Nhất định là lau sảy Có đúng không ạ? Cô đoán tài đấy Còn là câu của cô Vân là Nước trôi bên đá Dòng càng lạnh Đấu tên một người xưa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 Phải trăng làm thơ cô lại hay Tại sao không biết mấy câu đố Để cho chúng tôi đoán mà Bảo Cầm nghe nói Gật đầu mỉm cười đang nghĩ Bỗng Bảo Thoa Đọc ngay một bài Gỗ đàn gỗ từ Chạm chồng lên Thợ giỏi nào đây Xếp đặt lên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 Ngọc đâu hoài nhịp vẳng trên không Tiếng loan tên hạc nghe cho kỹ Cũng thở than đi đáp tấm lòng Đại Ngọc cũng đọc một bài Ngựa tốt cần chi phải buộc thần Lên thành xuống chạy bánh khung hang, gió mây chuyển động, tùy tay như trổ, núi cưỡi linh ngao cũng khó bằng. Thẩm Xuân cũng có một bài đọc thì bảo cầm chạy đến cười nói. "Từ bé tôi đã đi nhiều nơi, đã xem nhiều cổ tích, tôi chọn mười nương làm ra mười bài hoài cổ. Thờ tuy quy nhưng khí lại được nhiều trước và ám chỉ được